Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến giả sơn ngôi mộ đá của Lý Ngạn Dương đang bị đảo bới Kẻ đang đảo bới đó không phải ai khác hắn chỉnh là Kha Di Dự định của Kha Di là đến tận đêm trang cuối cùng Thì hắn mới tiến hành quật mộ Nhưng giờ đấy những kẻ đồng hành của hắn đã không còn nữa Vì vậy hắn phải tiến hành sớm hơn dự định Để đề phòng những điều bật trang sẽ xảy ra Sau hồi đảo bới chiếc quan tài đen xỉn cũng dần lộ ra Làm cho kẻ lang xoay ấy khẽ run lên Vì những luồng âm khí từ bên trong chiếc quan tài đang tràn ra Luồng âm khí ấy như càng lúc càng mạnh hơn Khiến cho phải lùi lại mấy bước Nhưng không vì thêm Kha Di thấy hoàng sợ Ngược lại miệng hắn còn mỉm cười tâm đắc Không ngờ âm khí của Lý Sư Muội là mạnh đến như vậy Thế cũng tốt Ta sẽ không phải lo lắng về thời khắc chuyển giao sức mạnh của Gia Lạ nữa Dòng suy nghĩ trong đầu Khá vừa rất Hắn liền rút ra từ trong chiếc túi áo Cũ kỹ của mình một lá bùa có màu đỏ thẳng Khẽ đưa mắt xuống Phía dưới chiếc quan tài đang nằm sâu trong huyệt mộ Khá liền dán lá bùa đó Và nắp chiếc quan tài đổ sổ ấy Khi được dán lá bùa lên nắp Của quan tài xong Hắn đợi thêm một hồi lâu rồi mới buộc Một đầu dây vào chiếc quan tài Và lôi cả chiếc áo quan đồ sổ ấy lên mặt đất Sư mùi Mùi hãy đợi đến đêm ngày mai nhé Lúc ấy ta có thể cần nhờ đến Sư muội giúp đỡ đây Khá làm nhà hết cầu Hắn buông tiếng cười lớn rồi hắn tiến sát lại Định sốc chiếc quan tài đưa lên vai Thì bật chợt hắn cảm thấy trong chiếc quan tài Đang có điều gì đó không bình thường Lòng bất giáo xuất hiện sự hoài nghị Khá Di chầm lặng suy nghĩ một lúc Rồi bất ngờ hắn lật tung nắp Của chiếc áo quan đó ra Thì một cảnh tượng đập vào ngay trước mắt hắn Khiến hắn không khỏi bạc hoài Bởi Bên trong chiếc quan tài Được trải đầy vài đổi Không chỉ có riêng một mình Lý Ngạn Dương Mà nằm cậy sứ mội của còn có cả một người nam tử Với một bộ quần áo màu trắng bút Người đó chính là Nghiêu Súng <cười> Nghiêu Súng ơi Nghiêu Súng Thì ra suốt mấy trăm năm qua ngươi lại ẩn nấu ở đây ư Tao thật không ngờ Tao thật không ngờ ngươi lại hẹn kém đến như vậy Các người định chung mộ ư Các người định làm một đôi uyên ương Đời đời kiếp kiếp ư Các người nghĩ rằng Cái thứ tình yêu đó của các người sẽ trở thành Vĩnh cầu ư Liên tiếp những câu nói chế nhạo Của Khai Di Rồi hắn lôi xác của Nghiêu Sùng ra khỏi chiếc quan tài Khai cười lên man dợ Rồi hắn rút lưỡi dao sắc nhọn Trong người mình ra Đầm chém liên tiếp vào thi thể của Nghiêu Sùng Như một kẻ điên loạn <cười> ta sẽ cho người suốt đời kiếp không bao giờ có thể được toàn thấy. Kiểu vị đang đồng hành cùng người mọi người tiến bước trong hàng tối, thì bất chợt một tiếng gào thét vang lên, nghe vô cùng đau đớn. Một thảm kinh đã xảy ra, khiến tiếng gào khổ hành ấy cứ lên hồi không dứt Quả cầu thiên vọng trong chiếc túi đang được khoác trên vài kiểu vị chợt rung lên từng hồi và nó đang xen lẫn vào trong những tiếng gào thét ấy. Kiều Vy như chết đứng để cô nhận ra được rằng tiếng than gào đau đớn đó chính là của Nghiêu Sung. Trời ơi Nghiêu Sung, Nghiêu Sung, anh đang ở đâu? Sao vậy yêu Vy, có chuyện gì xảy ra vậy? Điện tiếp những tiếng hỏi làm huyên náo ca động càn khôn. Nhưng họ chỉ thấy từ đôi mặt của Kiều Vy đang trào ra những dòng máu đỏ tươi tràn trụa trên khuôn mặt. Còn ơi con bị làm sao vậy? Kiều Vy, trời ơi Kiều Vy, em bị làm sao thế này? Liên tiếp những câu hỏi kèm theo sự lo lắng vô cùng của mọi người làm chấn động của hàng tối tịnh mình. Nhưng cũng thấy Kiều Vy trả lời, chỉ thấy cô gục xuống rồi khóc than đầy thương cảm. Vì cô được kịp hiểu ra rằng, Nghiêu Sung cũng có một trái tim đồng cảm và đang phải chịu đau đớn giống như cô. Hai trái tim đồng cảm ấy đều đang phải hứng chịu muôn ngàn những hệ lụy của cõi chân ai đang vô tình chụt xuống. Trong niềm đau vô định ấy, Kiều Vy chỉ thấy trái tim mình đang nhói bút lạ kỳ. Phải chăng đó chính là con tim đau đớn của tình yêu? Tại miền nghề địa vô dành gần nơi xa sân ấy, Khá Di đã phanh thay xác của Nghiêu sung ra thành muôn ngàn mạnh. Đó cũng là điều mà Nghiêu sung không bao giờ có thể xử liệu được. Anh đã không thể ngờ được rằng, lý ngạn dương lại chính là chức chìa khóa cuối cùng cho những kẻ muốn chuyển ra ma lực của Gia Lạ. Nghiêu Sùng đã phải hứng chịu một cái cục không thường từ tay người đồng môn cũ của mình. Còn bị phản khai gì, hắn có nằm mơ cũng không thể nghĩ là mình lại may mắn đến như thế. Ba người mà hắn lo ngại nhất là Giang Tâm Vũ, Miêu Kỳ và Nghiêu Sùng thì đều đã, đã làm ma trong tiên cổ. Lúc này hắn chỉ còn việc chờ đợi để hoàn thành tâm nguyện suốt mấy trăm năm của mình. Ngược mắt lên như thầm cảm ơn trời cao, rồi hắn và cây sa của Lý ngạn dựng lên chảy như bay. Về... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net